Tớ băng lau lạnh xuyên đêm sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm chim muông buồn rủ nhau bay về đâu ngẩn ngơ lố vượn gọi nhau nào những khi ôm thẹn súng tê tay đầm bao hư áo thơ dài nơi chốn xa buồn thương mẹ quàng gánh, em còn khiêu sáng anh đèn từ dương. con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa con đó tông liều vẫn gió hành quân nên chẳng khó thăm nhau nhưng có nhau như hơi thở vào đời tóc em có có thơm hương cỏ mày để anh nói chuyện ngày mai bạn bè anh theo lâm tuổi ra đi dăm đứa thân Nghe tin chẳng trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng đi mẹ con tương lai. Nhỏ, theo mẹ đến trường Giờ đây con đường xưa con đó Tông liều vẫn gió ru buồn Bận hành cuốn nên chẳng khó thăm nhau Nhưng có nhau như hơi thở và. lòng em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai bạn bè anh theo lâm tuổi xa đi dăm đưa thân nghe tin chẳng chờ về xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân Mẹ con tương lai, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ.